Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 121 Hồi 60 Cuộc đấu giữa giai nhân Phần tiếp Lâm Tiên Nhì nói Chúng ta là đàn bà Thì nên dùng phương thức của đàn bà mới phải Tôn Tiểu Bạch hỏi Đàn bà cũng có phương thức quyết đấu đặc biệt ạ Lâm Tiên Nhì nói Có chứ Tôn Tiểu Bạch dục Cô nói đi Lâm Tiên Nhi nói Đàn ông cứ nghĩ rằng Cái gì cũng mạnh hơn đàn bà Nhưng có chuyện mà chỉ có đàn bà mới làm được Còn bọn đàn ông coi như bất lời Tôn Tiểu Bạch hỏi Chẳng hạn như Lâm Tiên Nhi nói Chẳng hạn như Sinh con Tôn Tiểu Bạch trố mắt Sinh con á Lâm Tiên Nhi cười. cười Chứ còn sao Sinh con chính là bản lĩnh to nhất của đàn bà Một người đàn bà mà không biết sinh con Thì không ai xem ra gì cả Cô nói có phải thế không? Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt Cô chẳng lẽ cô... Lâm Tiền Nhi nói một cách tự nhiên <cười> Đáng lý chúng ta nên dùng phương thức quyết đấu Xem ai có thể sinh con nhiều hơn Sinh con mau nhé <cười> Tôn Tiểu Bạch Hiếu điều nhảy dựng lên cô cố điên rồi à cái chuyện đó làm sao mà quyết đấu được Lâm tiền nhi cười ai bảo không được Ch chẳngng lẽ cô không biết sinh con sao mặt tôn tiểu bạch đỏ như gấp chín cô ta không dám c động sợ chàm phải đôi mắt của lý tầm hoan Lâm tiền nhi nói nhưng nếu cô hiểu vì phương thức ấy hơi chặ hơi lộ liếu quá Thì chúng ta có thể chọn phương thức khác Tôi tiểu bạch thở vào Cô nói tiếp đi Lâm tiền nhi nói Có những việc đàn ông làm được Nhưng đàn bà thì lại sợ không dám làm Không có gan làm Nếu cô không thích làm cái việc Mà bất cứ đàn bà nào cũng làm được Như sinh con chẳng hạn Thì chúng ta quyết đấu bằng những việc Mà đàn bà yếu bóng vía Không dám làm có được không Tôn Tiểu Bạch nói Đâu Cô nói thử xem nào Lâm Tiền Nhì nói <cười> Chẳng hạn như là thoát y Bây giờ ngay tại nơi này Chúng ta cởi hết y phục ra Thử xem ai cởi nhanh hơn Nếu tôi thua Tôi xin chịu dâng đầu cho cô đấy Đúng là một vấn đề nan dạy Đây là một chuyện có thể là một mình trong phòng tắm Hay nếu hơn một chút Là trong phòng tối giữa hai người khác phái Chứ không thể là ở đây Đây là quán rượu Hiên hạ vầy vầy Cho giàu đập bẻ óc họ ra Nhưng nếu có chuyện phụ nữ thoát y Thì nhất định họ cũng sẽ đạp lên nhau Để coi cho kỹ được Hài má của Tôn Tiểu Bạch đỏ dần <cười> Cô Thật không trách gì đàn ông họ không thích đánh bạc với đàn bà Vì hạng đàn bà như cô Cứ ló ra là tính chuyện ăn gian Lâm Tiên Nhi nói Ăn gian đàn ông Vốn là đặc quyền của đàn bà mà Không biết làm như thế là dại đó Vì đàn ông Là một bọn ngốc mà Tôn Tiểu Bạch nói Nhưng tôi đâu phải đàn ông Lâm Tiên Nhi nói Nhưng mà tôi đâu đã ăn gian Chính cô bảo tôi Tùy tiện muốn dùng cách nào cũng được kia mà Tôn Tiểu Bạch nói Nhưng cách đó là một cách kỳ cục Lâm thì nhìn nún vai ừ, Cái đó là cô hãy tự trách mình đi Nếu cô muốn giết tôi Thì cô cứ được ra tay Chứ chuyện gì phải nhiều chuyện Mày ra cách chọn địa điểm này giờ là kết quái gì Cô ta cười cười nói tiếp Nhưng thật ra Thì cũng không đáng chắc lắm đâu Vì những cô gái mà không nhiều chuyện Thì tôi chưa gặp được mấy người Như vậy Rõ ràng việc quyết đấu Là chuyện dành riêng cho bọn đàn ông rồi Vì đàn ông nhanh tay chứ không nhanh miệng Bởi vì một khi đã nói quá nhiều Thì dũng khí cũng theo đó mà giảm bớt đi Cũng như một quả bóng Một khi đã xì bớt hơi Thì tự nhiên nó không còn cứng được nữa Bất luận ở một chỗ nào Khi có người đánh nhau Mà miệng cứ la gấu ó Nhất định việc đánh đó sẽ không xảy ra kinh khiếp Nhưng đàn bà đa số thường là quân tử Họ thích văn đấu hơn võ đấu Họ thích nói hơn là đánh Dưới ngọn gió thu tiêu sát Dưới ánh trăng lờ mờ Hai người đàn bà gồm nhau không nói một lời Họ chờ quyết đấu Cảnh tượng đó chỉ có thể trong tiểu thuyết Đàn bà vẫn cứ là đàn bà Dù đàn bà ấy có giỏi võ đến đâu nam nữ tuy bành đẳng Nhưng người đàn bà vẫn có những cái mà không ai có Đàn ông vì đàn bà mà muôn thùa vẫn là đàn bà chân ý đó không biết Có phải là bất di bất dịch hay không, nhưng thực tế là như thế. Lâm Tiên Nhi càng cười thật ngọt ngào và càng đắc ý. Nhìn cách cười của Lâm Tiên Nhi, Lý tầm Hoan chợt nghĩ đến Lam Yết Tử. Tuy là một cô gái đanh ác trong chốn giang hồ, nhưng Lam Yết Tử vẫn có tư cách hơn nhiều. Lam Yết Tử có một tính chất phi phạm của người con gái. Lâm Tiên Nhi tùy có làm những chuyện động trời... Nhưng tính chất vẫn không thể trộn hơn Tôn Tiểu Bạch đứng nhìn Lâm Tiên Nhi Mặt cô ta tái xanh đi Lâm Tiên Nhi cửa. cười Bây giờ địa điểm, thời gian, phương thức Tất cả đều đã được quyết định Vậy quyết đấu hay không Là tùy ở cô Tôn Tiểu Bạch lắc đầu Không biết Nàng lắc đầu vì không chịu đấu Hay lắc đầu vì chịu không nổi con người của Lâm Tiên Nhi Có lẽ Lân Tiền Nhì cũng mập mờ, nhưng nàng cần phải nói. Thôi, tôi không ép cô nhá. Tôi không ép mà đã không đấu, thì tôi đi đây. Tôn Tiểu Bạch nói. Cô đi đi. Nàng thở ra và nói luôn. Thật ra thì tại vận khí của cô đã đến hồi không may mắn. Lân Tiền nhi cười. Haha. <cười> Tôi không may mắn hay là cô không may mắn?" Tôn Tiểu Bạch nói. "Cô đấy." Lâm Tiên Nhi hỏi. "Tôi không may mắn ở chỗ nào?" Tôn Tiểu Bạch nói. "Tuy ngoài miệng tôi có nghe hơi dữ thế, nhưng nếu thật tình giao đấu thì tôi cũng không làm hại đến sinh mạng của cô đâu. Nếu có chắc, cũng chỉ làm cho cô mang thương nhẹ nhẹ để sau này cô không làm hại người khác nữa thôi." Lâm Tiên Nhi cười. <cười> Quả như vậy thì có lẽ vận khí của tôi to thật đấy." Tôn Tiểu Bạch nói. "Tôi chỉ làm cô mang thương thôi. Nếu có ai định đến giết cô thì tôi nhất định không cho họ làm như thế đâu." Nam nhún vai và bó "Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ nếu có ai đến định giết cô, cái đó tôi không hề để ý nữa đâu." Câu nói của Tôn Tiểu Bạch chưa dứt thì Lâm Tiên Nhi đã quay mặt bỏ đi. Tôn Tiểu Bạch kéo tay Lý tầm Hoa. Chúng ta đi thôi, tôi không muốn giết người. Lâm Tiên Nhi vùng quay lại. "Cô bảo có người định đến giết tôi phải không?" Tôn Tiểu Bạch nháy mắt. "Ơ? Tôi đã nói như thế à?" Lâm Tiền Nhi đảo mắt nhìn quanh. "Họ họ ở đâu? Cô có thấy chưa?" Tôn Tiểu Bạch nhún vai không nói gì. Nàng không muốn nhận là có Mà cũng không muốn bảo là không Nàng nghĩ cho dù nàng có thừa nhận hay không Có lẽ Lâm tiên nhi cũng không sợ sệt Nhưng thực tế Thì Lâm Tiền nhi đã sợ Nàng hơi ấp úng Tại sao Tại sao tôi không thấy nhỉ Tôn Tiểu Bạch mỉm cười Hừ, Tự nhiên là cô không thể thấy Cho đến khi cô thấy Thì chắc có lẽ Đã muộn lắm rồi Lâm Tiền Nhi hỏi Nhưng... Nhưng nếu tôi không thấy Thì làm sao cô thấy được Tôn Tự Bạch nói Đương nhiên Bởi vì Người họ định giết Không phải là tôi Bây giờ thì tôi mới biết Nếu muốn giết cô Thì tốt nhất là đừng cho cô thấy Bởi vì nếu cho cô thấy Thì có lẽ không giết được cô Lâm Tiền Nhi vẫn hơi ngán Nhưng... Nhưng họ là ai Tôn Tiểu Bạch nói Ồ hay cái cô này Tôi làm sao biết ai muốn giết cô Đáng lý cô phải tự biết chứ Lâm Tiên Nhi nhìn quanh Ánh mắt của nàng đã có nhiều sợ sệt Nàng là con người từ trước đến nay rất ít hay sợ sệt Bởi vì nàng tự tin rằng Nàng có thể làm cho người muốn giết mình không thể xuống tay Nhưng bây giờ nàng chưa biết là ai Nếu chưa biết là ai Thì không thể nghĩ ra phương thức mà đối phó Tôn Tiểu Bạch nói Chẳng lẽ chính cô cũng không nghĩ ra những kẻ muốn giết cô là ai sao Hay là do cô đã biết kẻ muốn giết cô có nhiều lắm nhưng không biết là ai Lầm tiên nhì bất giáp đưa tay lau trán nổ hôi Từ trước tới nay bất cứ nàng làm một việc gì Cho dù nó là chuyện tàn nhẫn nhất Phong thái của nàng cũng luôn luôn thật đẹp và thật quyến rũ Nhưng bây giờ, phong thái ấy bỗng mất rồi. bất luận người thông minh đến đâu khi trong lòng hơi loạn, thì cũng dễ trở thành ngu xuẩn. Vì thế cho nên, đối với những kẻ có trình độ võ học cao, họ thường đánh ngã đối phương bằng tâm lý. Họ làm cho đối phương chưa đánh mà đã sợ sẹt rồi. nhiên hậu, họ mới dùng sức lực mà đánh. Lý Tẩm Hoàng ngó Tôn Tiểu Bạch và hắn cười thầm. Hắn chật cảm thấy cô gái này không phải là cô bé nhìn Lâm Tiền nhìn chế diễu Cô ta hoàn toàn là thành nhân Chỉ khi nào một cô gái thành nhân mới hiểu rõ lòng dạ của cô gái thành nhân Cuộc quyết đấu giữa Lâm Tiền nhi và Tôn Điều Bạch chưa thật sự ra tay Nhưng thật sự thì có đụng nhau rồi Và họ đã đụng đến hai lần Họ không đụng nhau bằng tay chân Mà hơn thua nhau bằng tâm lý Lần thứ nhất, lần thứ nhì thắng, bởi vì nàng đã lắm được nhược điểm của đàn bà. Nhất là những cô gái chưa chồng, chưa biết chuyện vợ chồng là gì cả. Nàng đã biết, những cô gái ấy không khi nào dám làm những chuyện trời chẽn như thế. Nàng biết lợi dụng và nàng đã thành công. Lần thứ hai, Tôn Tiểu Bạch thắng. Vì nàng cũng biết lợi dụng nhược điểm của đàn bà. Đàn bà thường thường rất là hoài nghi. Nhất là đối với những kẻ đã làm quá nhiều chuyện thất tâm Vì hoài nghi nên dễ đâm ra sợ sệt Nếu kể về hình thức Thì cuộc đấu kẻ như Huệ Vì mỗi bên thắng một ván Nhưng kể về tâm lý Thì sự thất bại nặng này Lại thuộc về Lâm Tiền Nhi Lòng tự tin của nàng hoàn toàn bị dao động Tôn Tiểu Bạch kéo tay Lý Tẩm Hoan đi về phía trước Lâm Tiền Nhi léo đẽo theo sau tôi Tiểu Bạch hỏi Ai có được đấy Tại sao cô lại theo chúng tôi Lâm Tiền Nhi ngập ngừng Tôi ấy à Tôi Tôi cũng muốn gặp Tiểu Phi mà Tôn Tiểu Bạch nhăn mặt Hừ. Cô còn đi gặp hắn làm gì Chẳng lẽ cô hại hắn như thế còn chưa đủ hay sao Lâm Tiền Nhi nói Tôi Tôi chỉ muốn Tôn Tiểu Bạch nói Chúng tôi không để hắn gặp cô đâu Cô có đi cũng vô ích Lâm Tiên Nhi nói Tôi chỉ muốn gặp hắn cho biết thế thôi mà Còn chuyện hắn muốn nhìn tôi hay không là tùy hắn cơ mà Tôn Tiểu Bạch lạnh lùng Chân của cô, cô muốn đi đâu tùy ý Nhưng tôi nói trước là nếu cô muốn vậy thì đừng hối hận về sau đấy nhé Lâm Tiên Nhi nói Tôi, tôi hành động từ trước đến nay không biết hối hận bao giờ Tôn Tiểu Bạch chợt bật cười Nói với Lý Tẩm Hoan <cười> Anh xem tôi đã nói rằng cô ta sẽ theo Thì đúng là theo ngay mà Lý Tẩm Hoan cười Nhưng cô cũng muốn cho cô ta theo kia mà Tôn Tiểu Bạch gật đầu Có Tôi có muốn cô ta theo thật Lý Tẩm Hoan hỏi Để làm gì Tôn Tiểu Bạch nói Vừa rồi tôi không có cách nào hạ cô ta Có lẽ cô ấy sau này sẽ có Và nếu cô ta theo Nhất định là cô ta tự tạo cơ hội cho tôi Lý tẩm hoan lắm Thật ra thì đáng lý Cô cũng không cần chờ cơ hội Vì ngay lúc này Nếu cô muốn ra tay cũng được Chứ có sao đâu Tôn Tiểu Bạch nói Đàn ông các anh thường thường rất xem trọng lời hứa Chẳng lẽ đàn bà chúng tôi Lại không biết trọng như thế hay sao Lý tẩm hoan cười Nhưng làm sao cô biết rằng Cô ấy sẽ nhất định đi theo Phương Tiểu Bạch nói, Bởi vì cô ta đang sợ, cô ta muốn có mình bảo hộ, bởi vì cùng đi với tiểu lý phi đao, thì bất luận, ai muốn giết cô ta, cũng sẽ không đủ can đảm xuống tay đâu. Nói thẳng mà nghe, thì đó là hổ giả, hổ uy đấy mà. Còn nói thật, chẳng hơn chút nào thì đó là chó nương oai chủ. <cười> lý Tầm Hoan cười. cười, hai cái lối thí dụ ấy, Nghe chẳng êm tai một chút nào cả, Tôn Tiểu Bạch nói. Nhưng nếu anh đã làm ra những chuyện như thế, thì cho dầu ai nói khó nghe hơn nữa, anh cũng vẫn phải nghe thôi. Tất cả sự đối đáp của hai người, tự nhiên Lâm Tiên Nhi đều nghe thấy cả. Tôn Tiểu Bạch cũng có ý muốn nói cho cô ta nghe thấy. Thế nhưng Lâm Tiên Nhi lại cứ làm bộ không nghe, và nàng cũng không hề lên tiếng.